Rất nhanh thì tin tức mà hoang huyết gặp mặt đoạn dương đã chuyển ra ngoài. Hai người chuyện trò vui vẻ mở miệng xương huynh gọi đệ, càng là minh ước với nhau một lần nữa, muốn trợ giúp đoạn dương chấn chỉnh lại nhân tộc cao đẳng. Đoạn dương, Mục Vân Sơn tức giận. Hắn không ngờ rằng đoạn dương lại đồng ý, dẫn người ngoài ra tay. Mục Vân Sơn, lời đồn của ngoại giới không phải thật. Đoạn dương thiếu gia không có đồng ý việc này. Tất cả đều là lời nói bệnh. Các đại đế bảo vệ đoạn dương ra sức giải thích không phải sự thật sao? vậy người giải thích như thế nào? sắc mặt của Đoạn Vân Sơn lạnh lùng nghiêm nghị. nếu các người không cho một lời giải thích hợp lý, sau khi liên lạc với cao tầng, ta nhất định sẽ báo toàn bộ hành động của các ngươi. à? vẻ mặt của Đoạn Dương lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Mục Vân Sơn, Đoạn Dương ta không đồng ý thì chính là không đồng ý. đây là mưu đồ của Hoàng Huyết, ngươi bị mù mắt hay sao? mưu đồ ư? mưu đồ của Hoàng Huyết đấy hả? Mục Vân Sơn cười lạnh một tiếng, mang theo một tia cười nhạo. Mục Vân Sơn, bây giờ dù ta có giải thích như thế nào thì ngươi cũng sẽ không tin ta chỉ cần tài nguyên giao tài nguyên cho ta ta có thể đột phá thành đế đến lúc đó mang các ngươi đều tiến vào cao tầng khống chế cả thế giới Đoạn dương chậm giọng nói khống chế thế giới hả? Mục Vân Sơn nở nụ cười xem thường người đừng hòng có được tài nguyên liên quan tới sự phát triển của bộ tộc ta há có thể lãng phí trên người của ngươi lãng phí sao? vẻ mặt của đoạn dương rất khó coi Các đại đế khác cũng âm trầm, cho đoạn Dương đột phá chính là lãng phí hay sao? Đoạn Dương, tốt nhất là ngươi đừng mơ tưởng tới tài nguyên trong tay ta, làm ăn nhiều năng như vậy, cao tầng rất quan tâm tới đống tài nguyên này, liên quan đến sự phát triển sau này của bộ tộc, nếu như người cưỡng ép tiến hành cướp đoạt thì kể cả phụ thân ngươi cũng không bảo vệ ngươi được đâu." Một tiếng hừ lạnh kinh bỉ, Mục Vân Sơn phất tay áo rời đi. Đoạn Dương thiếu gia, các đại đế nhìn về phía Đoạn Dương vẻ mặt rất khó coi thu thập tài nguyên, chờ ta tiến vào đại đế thành tựu vô địch nhất định phải cho mục vân sơn đẹp mắt. đoạn dương hử lạnh một tiếng lần nữa bế quan. ở bên hoang cổ tộc sắc mặt của hoàng huyết nghiêm nghị nói, siêu huynh bây giờ nên làm gì đây? đoạn dương với mục vân sơn đều không mắc mưu. đơn giản thôi, ngụy trang thành nhân tộc cao đẳng giết người là được. ban đầu không được để lại đầu mối, cuối cùng thì dụ cho cường giả đôi bên tiến vào lãnh địa của đối phương rồi tạo ra sát nghiệt, tất bọn chúng sẽ hỗn loạn chu Sơn tự tin nói, được, Hoang Huyết hơi suy tư một chút rồi phái người của mình đi chấp hành, thì khi cao đẳng nhân tộc hỗn loạn, hắn mới có thể đục nước béo cỏ đạt tới mục đích của mình. Nhân tộc cao đẳng thì cũng không có đặc điểm gì, khá dễ là ngụy trang. Cái này truyền ra sẽ do tộc trưởng Hoang Thiên của Hoang Tổ, cổ tộc tự mình hành động, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Hoang Huyết mượn tài nguyên, lần nữa thăng cấp. Ở thần ma đạo tràng, đại đế của hai giới kiểm tra tin tức truyền về của chu Sơn và Nghe tuyết Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nhân tộc cao đẳng thành công lục độc rồi, kế hoạch của lão gia gia sắp bước vào hồi kết. Chúng ta cũng có thể thu lưới rồi, Tiên Vũ đại đế kích động nói. Không, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Giang Thanh Huyền mỉm cười mở miệng. Căn nguyên của bọn họ còn chưa có giải quyết, đây cũng là tâm bệnh của các ngươi, tạm thời không nên giết Đoạn Dương. Đến lúc đó chúng ta đồng thời truyền tống vào trong không gian trước nhẫn để cho Đoạn Dương dẫn chúng ta đi thẳng tới sào huyệt của đối phương. Trang chủ nói không sai, giải quyết xong tai họa ngầm thì mới có thể thành thơ. mấy vị đại đế nói. Cũng là vì sự tồn tại của đạo tràng có thể làm cho hai người này nhanh chóng đột phá. Bằng không kế hoạch cho dù có tốt thì nhanh nhất cũng phải mất mấy năm. Tiên vũ đại đế lắc đầu thở dài. Không có đạo tràng vậy thì không cách nào đột phá nhanh được, đừng mơ tưởng. tới với việc khiến cho mâu thuẫn của hai tộc trở nên gay gắt một cách nhanh chóng, đớ nói chi là nhân tộc cao đẳng lục đục nội bộ. Còn có một việc, ta dò xét ra được một chút tin tức, sắc mặt của thiên vũ đại đế âm trầm nói. Chuyện gì vậy? Các đại đế khác liền vội vàng hỏi, nếu như vài lúc này mà còn xảy ra chuyện thì bọn họ phải nghĩ cách bù đắp. Nhân tộc cao đẳng lấy máu tươi, thi thẻ, vận chuyển đi tất cả, hơn nữa còn là vận chuyển ưu tiên, dường như nó còn quý giá hơn cả tài nguyên. Thiên vũ đại đế trầm giọng nói, máu tươi, thi thể xong Giang Thái Huyền và mấy vị đại đế đồng thời ngây ngẩn cả ra mặc dù bọn họ biết nhân tộc cao đẳng có sưu tập những thứ này nhưng không ngờ rằng bọn họ lại coi trọng như vậy việc này toàn bộ đều do mục vân sơn làm những người khác không được nhúng tay muốn biết bọn họ cần những máu tươi và thi thể này để làm gì thì chỉ có thể tìm mục vân sơn mà ra tay thiên vũ đại đế lại nói thế thì rất nhanh liền có thể biết được hy vọng là chỉ do chúng ta lo xa các vị đại đế đều trầm giọng nói giang thái huyền khá cau mày không nói gì máu tươi và thi thể của võ giả cường đại có tác dụng rất lớn nhưng hắn chưa nhìn ra được, cũng không biết là bọn nhân tộc cao đẳng này thực sự muốn làm gì. Quang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng xuất hiện biến cố, phái thần học thì lại không có phản ứng. Đây là một cơ hội tốt, nhưng người có phán thần học đang nghiên cứu khoa học gì đó. Giả thuyết về bom cũng được đưa ra. Belos nghĩ đến cảnh tượng thiên viêm tinh thảm diệt, một lòng quyết định muốn nghiên cứu ra, đi chinh phục thiên viêm tinh, tìm Trần Hân Nghiên để tính sổ. Khoa học rơi vào trong tay ta, Trần Hân Nghiên, ngươi chờ đó cho ta. Người tuyệt đối sẽ không thể ngờ được là Ta lại nhận được chỉ bảo của thần khoa học cơ đấy Bê lốt lần nữa lấy được mật khẩu Cười lạnh thành tiếng Ở trong hư không sắc mặt của hỏa diễm đại đế lạnh lùng Bây giờ thì Trần Hân Nghiên Tuyệt đối mạnh hơn hắn Ồ Trần Hân Nghiên đã đi đến bước này rồi sao Mà thú đại đế a thú ma đại đế kinh ngạc Hắn mới đi có mấy ngày Mà Trần Hân Nghiên đã vượt qua bê lốt rồi hả Hiện tại Trần Hân Nghiên có tiền và diễm đại đế than nhạ một tiếng Ba giới đều mua chất xúc tác, ngươi thử nói xem, nàng ta sao không có tiền được cơ chức. Sản xuất hàng loạt chất xúc tác, ai không mua nổi thì có thể trông trước, trả nợ sau. Cứ như thế, liền có thể bớt được một chút đỉnh, sau vài lần là có thể có tiền tự mua không cần vay mượn. Hơn nữa, một đợt tốn bốn canh giờ, miễn là có đất thôi, hiện tại đều đã bắt đầu kiếm tiền rồi. Diệp Đạo và Hứa Trường Không cũng nhanh chóng hoàn vốn, không bao lâu nữa liền có thể đuổi kịp và trở thành cường giả. Hỏa Diễm Đại Đế cũng sắp phát tài rồi phải không?" Thu Ma Đại Đế nói với giọng ngưỡng mộ. "Hiện tại Thiên Viên Tinh bắt đầu trồng trọt với đầy đủ chất xúc tác, thì cho dù là phiên bản lạc hậu tiên thiên cũng có thể kiếm được không ít tiền." Hòa Diễm Đại Đế mỉm cười nói, "Qua và vài ngày nữa, bản đế liền có thể trở thành người có tiền, giàu hơn cả đám người kia." "Vậy thì chúc mừng Hỏa Diễm Đại Đế." Thu Ma Đại Đế chắp tay, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng hắn cũng có địa bàn nhưng thua xa Hỏa Diễm Đại Đế trong lĩnh dược cũng bằng cũng không bằng được. Một đám đại đế lừa được Belos lại bắt đầu thương nghị với Long Hạo. Sau khi giải quyết mọi chuyện ở phái Thần Học, con đường kiếm tiền này sẽ không thể bị dừng lại. ở Thần Ma Đạo Tràng Thiên Vũ Đại Đế nhìn thương phẩm của Đạo Tràng trầm giọng nói: thứ cho bản đế ích kỷ vì đã dùng thiên ngân bí cảnh và tài nguyên thu thập được lúc trước để thăng cấp. Thiên Vũ Đại Đế chạy đôn chạy đáo vì thiên ngân tinh bọn ta đương nhiên là ủng hộ. Nếu như người có thể giống như băng tuyết đại đế thì sợ gì cường giả của hai tộc mới vì đại đế nói thiên viêm tinh đại đế cùng gật đầu chuyện đã đến nước này cũng cần thiên vũ đại đế đột phá chỉ có như vậy mới có thể chấn giữ tình cảnh hơn nữa chúng ta không cách nào đối mặt với thế lực sau lưng hai tộc kia có dựa sau lưng hai tộc này rất mạnh kể cả bọn họ bồi dưỡng được mấy vị đại đế thì cũng không thể đối kháng được chỉ có cường giả vượt đế mới có hy vọng về phần một đại đế mới thì chu sơn và ngây tuyết đã phòng hờ nếu như hoa huyết và đoạn dương có thể đột phá thành đế Tài nguyên mà hai người họ kiếm được cũng đủ để thành đế rồi. Bồi dưỡng một đại đế mới, không cần bọn họ phải trả giá nhiều. Thiên vũ đại đế gật đầu, bán toàn bộ tài nguyên cho đạo tràng, chỉ để lại một ít hạt giống dược liệu và khoáng thạch đế phẩm giữ lại để làm đồ dự phòng. Thị giá là 130 triệu, Giang Thái Huyền nói, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Án vốn cho rằng là thiên nhân tinh không có nhiều tiền mới phải. Không ngờ rằng thiên đế đại, thiên vũ đại đế một lúc lại lấy ra nhiều tài nguyên như vậy. Nhân tộc cao đẳng, hoang cổ tộc, phái thần học, vậy mà không có vơ vét sạch sẽ thiên ngân tinh. Cuộc xâm lược này thực sự là thất bại. Thiên ngân bí cảnh của thiên ngân tinh ta chính là thứ tồn tại từ thỏa sơ khai. Lần này vơ vét thiên ngân bí cảnh mới có nhiều như vậy, thiên vũ đại đế nói. Trước đây tuy rằng đã vơ vết thiên ngân bí cảnh nhưng đa số đều vô dụng với hắn. Vì lẽ đó cho nên để lại bên trong bí cảnh để người đến sau có thể tìm kiếm cơ duyên. Nhưng có thần ma đạo tràng rồi thì khác những dược liệu hoàng phẩm đế phẩm bình thường này không cách nào để hắn thăng cấp thì cũng có thể dùng bán lấy tiền mua đồ mà cần. chàng chủ làm sao thăng cấp như băng tuyết đại đế thiên vũ đại đế mở miệng một bộ công pháp thần cấp cấp thấp dùng để tham khảo sau đó dùng thiên địa đan và dung dịch gen giang thái huyền chậm rãi nói công pháp thần cấp cấp thấp mua xong nên có thể chỉ rõ con đường thành thần lại bổ sung thiên địa đan để cảm ngộ quy tắc thiên địa dùng dung dịch gen để cô động quy tắc thiên địa Đó là con đường tiến bộ hoàn mỹ nhất Được, vậy tiêu hết số tiền này Thiên vũ đại đế nói Tiêu tốn 130 triệu Thiên vũ đại đế mua thương phẩm trực tiếp Ở ngay phía sau thần ma đạo tràng bế quan Nơi này có rất nhiều đại đế thủ hộ Lại còn có đạo tràng ở đây Chính là chỗ an toàn nhất Hoàng cổ tộc, nhân tộc cao đẳng lại va chạm với nhau dưới sự xúi dục của mọi người thiên ngân tinh Đoạn dương và mục vân sơn Rốt cuộc đi vào con đường khai chiến Nếu không khai chiến Tất cả mọi người đều phải bị giết sạch Hoàng huyết mang theo hoang cổ tộc ngang nhiên dúng tay lấy danh nghĩa cao đẹp là trợ giúp huynh đệ đoạn dương Bình Định nội loạn Hoàng huyết là do người gây xích mít ở sau lưng đoạn dương ta của người không chết không thôi đoạn dương giận dữ hết lên đoạn dương huynh đệ ta có lòng tốt giúp người ngươi làm vậy là ý gì sau một đòn chém giết mấy vị vương giả trên mặt Hoang huyết mang thao ý cười vì huynh giúp người bắt lấy toàn bộ nhân tộc cao đẳng đến lúc đó hai tộc bọn ta chia đèo thiên ngân tinh há không phải hoàn hảo sao? Hoàng Huyết, ngươi đánh giá quá thấp nhân tộc cao đẳng rồi. Mục Vân Sơn cười lạnh một tiếng. Một chút trò khỉ của ngươi, sao bọn ta lại không nhìn thấu chứ? Ngươi không hiểu rõ thế lực sau lưng bọn ta khủng bố mức nào đâu. Đoạn Dương, hôm nay liên thủ với ta, cùng nhau tiêu diệt hoang cổ tộc. Được, tạm gác ẩn oán qua một bên, trước tiên làm thịt cả này. Đoạn Dương lên tiếng đáp, trường kiếm ngự không hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, ngự kiếm thuật lại nổi lên. Đoạn Dương, người cố ý dụ ta tới đây sao? Hoàng Huyết tức giận. Nhân tộc cao đẳng được lắm, thật là đê tiện Sắc mặt của Hoàng Thiên lạnh lùng nghiêm nghị Ta không dám giết Mục Vân Sơn Kể cả là nhân tộc cao đẳng bọn ta lục độc Thì Mục Vân Sơn cũng không dám giết ta Đoạn dương cười lạnh một tiếng Chúng ta đều có sự kiêng rẻ Sao có thể khai chiến được chứ Bọn hoang cổ tộc Heo, heo mọi thấp kém Há có thể làm loạn bộ tộc của ta Hoàng Thiên, thu tay lại đi Đây là âm mưu của đám người Thiên Ngân Tinh Bọn họ cố ý muốn làm chúng ta xích mích Mục Vân Sơn trầm giọng nói: "Âm mưu của Thiên Ngân Tinh ư? Hoàng Thiên nở nụ cười xem thường, "Mẹ nó, đây là âm mưu của bọn ta có được chưa? Các ngươi sở dĩ khai chiến toàn bộ là do bọn ta âm thầm gây xích mích. Có điều Mục Vân Sơn nói rất đúng, nếu như sức mạnh của bọn họ tiêu hao quá nhiều, chỉ khiến cho người Thiên Ngân Tinh có cơ hội phản công." Nghĩ tới điểm này trong lòng Hoàng Thiên hơi do dự, nơi này là Thiên Ngân Tinh, một khi có cơ hội Thiên Ngân Tinh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ hiện tại người thu tay lại hẳn là các ngươi chúng ta là minh hiểu bọn ta có lòng tốt tới đây giúp đỡ các ngươi lại quay sang cắn ngược bọn ta hoàng thiên lạnh lùng nói đại quân của bộ tộc ta áp sát biên giới các người nhất định phải bồi thường một chút người muốn cái gì sắc mặt của mục vân sơn u ám đưa cho bọn ta mấy khối khoáng thạch đế phẩm là được hoàng thiên đạm mặt nói con trai ta đã sắp thành đế vừa vặn cần lấy một ít khoáng thạch để chế tạo đế binh người mục vân sơn và đoạn dương suýt nữa tức hộc máu Mục Vân Sơn thì còn không sao, nhưng Đoạn Dường thực sự quá ấm ức. Xã giao với Hoang Huyết mấy lần đều rơi vào thế hạ phong, bây giờ còn bị cưỡng bức bồi thường tài nguyên đế phẩm, đây chẳng phải là cướp đi cơ hội thăng cấp quán sao? Người thừa kế, võ thần, hoang cổ tộc, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, Đoạn Dường ta sẽ ghi nhớ kỹ. Trong lòng Đoạn Dường lạnh lẽo cho người. Vẻ mặt của Mục Vân Sơn âm trầm lấy ra ba khối khoáng thạch đế phẩm ném tới. Các ngươi làm vậy là đang chôn vùi mình ước với chúng ta. Một khi, Thiên Ngân Tinh ra tay với các người, các người đi đâu mà tìm kiếm sự trợ giúp? Chuyện này cũng không nhọc các người quan tâm, Hoàng Thiên để lại một câu rồi xoay người rời đi. Trên mặt của những đại đế khác đều mang theo vẻ sầu lo. Tộc trưởng, Mục Vân Sơn nói không sai, nếu như người của Thiên Ngân Tinh đơn độc nhắm vào chúng ta, nhân tộc cao đẳng không ra tay, e là chúng ta rất khó mà chống lại. Yên tâm đi, bàn tộc trưởng đã sớm cân nhắc việc này. Thiên phú của huyết nhi bất phàm đã khiến cho bọn họ coi trọng. Hai ngày sau sẽ có người có dòng dõi ở gần đây chạy đến giúp đỡ. Mục Vân Sơn cười nói À... Hoàng... Hoàng... Hoàng Thiên cười nói Đám nhân tộc cao đẳng kia đoạn dương và Mục Vân Sơn bất hòa kể cả lấy liên lạc với cao tầng thì đã sao cao tầng sẽ giúp ai đây? Ở trong tinh không Hoàng Thiên đang muốn rời đi thì một chiếc thuyền bắt ngang hư không một thân ảnh bất thế khoanh chân quay lưng lại với Hoàng Thiên trong cơ thể bùng nổ ra khí thế bảng bạc vượt qua cả đại đế người ngồi xếp bằng hàn khí khắp người tản ra kim quang canh người tỏa ra lấp lánh mà côn phục mũ hiện ra ánh sáng mông lung bên ngoài xuất hiện bảo quang lóng lánh có vô số phủ văn ký hiệu hiện ra hàn quang qua đi toàn bộ chiến thuyền đều bị đóng băng tinh không vạn dạng cũng đều bị đóng băng vậy. không được đây là lão quái vượt qua đại đế sắc mặt của hoàng thiên đại biến thân hình vội bay ngược trở lại ầm uhm. trên trời cao lôi đỉnh chấn động nơi bị đóng băng chợt hiện ra lôi đỉnh lấp lóe Tân thể đang lóe lên bảo qua ngắm nhìn bầu trời, mắt nhìn thương khung. quanh Đột nhiên thân ảnh ngôi xếp bằng này bay lên, một luồng khí thế mênh mông đáng sợ tỏa ra. Ngôi sao vẩn quanh người hắn chấn động. Các thần ma như Ngao Bính, Hạng Vũ bên trong thần ma đạo tràng đều có cảm ứng nhìn về phía thinh không. Đã lột xác thành thần rồi sao? Hạng Vũ khẽ nói. Rốt cuộc đã đi tới bước này. Tuyệt thế lão quái ở trong miệng người đời, cường giả bán thần. Sắc mặt của Giang Thái Huyền lãnh đạm Tham khảo công pháp thần cấp, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ đạo của thần linh. nên như kiếm đủ tiền thì thành thần cũng không còn xa nữa, ngào bính lên tiếng. Các đại đế khác cũng không có cảm ứng gì, chỉ là cảm nhận được chấn động chứ chưa phát giác điều gì cụ thể. Trong tinh không, lôi đình hạ xuống đầy trời, thân ảnh bất thế chìm trong sấm chớp. Đối với thần lôi hủy thiên diệt địa mà khuôn mặt lạnh lùng chả có chút biến hóa nào. Con đường thành thần, sao người có thể cản được, bản đế đã nạp vào không ít tiền rồi. Vừa mở miệng, Hoàng Thiên liền sửng sốt, con đường thành thần nạp tiền xong, thành thần với nạp tiền thì có liên quan gì? Một tia khói tuyết đúc kiếp này, một trưởng đánh ra chấn thiên bi phóng lên trời, chiến thuyền đã bị thu hồi, chấn thiên bi quét ngang lôi đỉnh, thân ảnh bất thế kia nhấc lên một trưởng. ở trước hàn khí khủng bố, lôi đỉnh lập tức bị đóng băng. Phắc, thần lôi cũng có thể bị đóng băng sao? Trong lòng Hoàng Thiên chấn động, đây là kiếp nạn vượt qua cả đại đế tuy không phải là thần kiếp chân chính nhưng cũng là bán thần kiếp rồi đây là kiếp nạn đủ để hủy diệt bất kỳ một vị đại đế nào vậy mà lại bị đóng băng trong vòng một chiêu uhm. long trời lở đất chấn thần bi lao thẳng vào tinh không lôi đình chấn động rồi không ngừng sụp đổ quanh đột nhiên trên kiếp vân long trời lở đất có một luồng khí tức tĩnh mịch chuyển tới quy thế nặng nề để cho vị đại đế đỉnh phong hoang thiên này cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt Một luồng lôi điện màu đen, tối như mực, khí tức tịch mịch được truyền ra. Ở dưới lôi kiếp, tóc dài như nước, tỏa ra muôn vàn hàn khí, vô số phủ văn lợn lờ, xoay tròn ở bên ngoài. Hôm nay, bản đế đúc ra con đường thành thần mạnh nhất, khẽ ngầm một tiếng, chân đạp chấn thiên bi, ngồi khoanh chân lại, mặc cho lôi đỉnh đen kịt đánh vào cơ thể. Đây là đang độ kiếp hay là đang tự sát? Hoàng thiên đã bị dạ sợ rồi, mẹ nó chứ, đây là tình huống gì, vậy mà cứng rắn tiếp nhận lôi kiếp nhập thể. Kể cả người có cứng rắn tiếp nhận được Nhưng mà người đem lôi đỉnh nạp vào cơ thể để làm gì Lôi đỉnh Xuống thân thể như mua vàn phủ văn Đột nhiên chui vào cơ thể Hàn khí vô biên trở lại Đóng băng lôi đỉnh trong cơ thể Bột, Một ngụm máu tươi phun ra ép cho hư không sụp đổ Một luồng đế uy thần bí tản ra Ngụm máu kia vậy mà Có màu băng, xanh Hàn khí lạnh lẽo Để cho hoàng thiên không ngừng lui lại Bán thần lão quái Tu vi của người này tuyệt đối không thấp hơn bán thần lão quái lôi kiếp còn chưa xong một vụ máu này đã ẩn chứa uy thế của bán thần rồi hoàng thiện kinh hãi Vù. trong việc toàn bộ lôi đỉnh chui vào cơ thể hàn khí đóng băng ngày càng nghiêm trọng cả người đều sắp bị đóng băng đọ sức với lôi đỉnh hoàng thiên nhìn thân ảnh bị đóng băng mà không dám có cử động gì quá đáng người này quá cường đại đi còn chưa độ kiếp thành công mà đã không thua kém những bán thần bình thường nếu nhán dám hành động sảng bệnh tuyệt đối là sẽ chết rất thảm nghĩ tới đây hoàng thiên yên lặng rời đi Đang muốn rời đi, thì một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Hộ pháp cho ta, nợ ngươi một lần ân tình. Hả? Hoàng thiên ngẩn ra rồi mừng rỡ nhìn thân ảnh kia, do dự một chút không rời đi. Nếu như người này muốn giết hắn, trốn vào thiên ngân tinh, thì sẽ chỉ liên lụy đến tộc nhân của mình. Về phần đơn độc rời đi, thì Hoàng thiên lại không có chút tự tin nào. Có thể ngăn cản một vị bán thần truy sát, trừ khi là trở lại được quê nhà. Nhưng quê nhà chắc chắn là không sẽ bởi vì hắn mà đi đắc tội với một vị bán thần, Ngay thế đây, Hoàng Thiên dừng lại ở một bên hộ pháp. Nếu như có một vị bán thần để làm chỗ dựa, vậy thì vị trí của mình ở quê nhà sẽ nâng lên một bậc. Ký thức tính mịch dần tiêu tán, hàn khí ngày càng dày đặc. Từng đạo phù văn bồng bềnh hiện ra, diễn hóa và dung hợp trên không trung, cuối cùng hình thành nên một cái thể hình thoi đặc thủ to bằng nắm tay. Thần cách, Hoàng Thiên nhìn mấy thứ này mà trong lòng cũng hiểu ra đây là một đại cơ duyên. Tinh thể hình thoi này hình thành khí thức lôi đỉnh tịch mịch xuất hiện lần nữa bao vây thần cách nàng ta vậy mà dùng lôi kiếp để rèn luyện thần cách sau hoàng thiên trợn tròn hai mắt thần cách mới hình thành sẽ vô cùng yếu ớt chỉ cần bất cẩn sẽ tan vỡ thân tử đạo tiêu người này to gan lớn mật đến vậy sau tinh thể dưới sự tôi luyện của lôi đỉnh không ngừng nén lại loại bỏ tạp chất cuối cùng chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái sức mạnh lôi kiếp lúc này cũng chệt để tiêu tán tinh thể lại trở về trong cơ thể. <cười> ta là yên tuyết hàn thân ảnh bất thế kia mở miệng coi thưởng hoang thiên ngươi là ai cờ bẩm đại nhân tài hạ tộc trưởng hoang thiên của hoang cổ tộc hoang thiên vội vàng cung kính nói cung kính đại nhân vinh đăng thành bán thần thành tiệu bán thần cách bán thần sau yên tuyết hàn khẽ gật đầu lãnh đạo mở miệng bàn tọa du lịch tinh không nhiều năm chưa từng thấy hoang cổ tộc hôm nay có duyên ngươi làm hộ pháp cho ta nợ ngươi một cái ân tình gặp chuyện gì có thỉnh truyền tin cho bản tọa tít lời để lại một khối ngọc bài truyền tin yên tuyết hàn lại điều động chiến thuyền đi ngược hướng của thiên ngân tinh đà tại đại nhân hoàng thiên cảm kích một tiếng nhìn cái ngọc bài đưa tin mà trong lòng do dự mình có cần mời người nữa hay không đây có vị bán thần này ra tay thì tuyệt đối có thể thống nhất thiên ngân tinh diệt đi nhân tộc cao đẳng người của thiên ngân tinh và phái thần học nhưng vì vị bán thần này chỉ nợ có một cái ngân tình vẫn là mời người thôi Như vậy thì an toàn hơn một chút Xem như vị bán thần này là một con ác chủ bài Ngựa không rời đi không lâu Thì Yên Tuyết Hàn Chuyển đổi phương hướng trở lại Thiên Ngân Tinh Về mặt đây bất mãn nhìn các đại đế trước mặt Các người có ý gì Để tả Tinh không làm chi Còn vừa hay gặp một vị đại đế đỉnh phong Nếu như lúc độ kiếp Hắn ra tay với ta thì rất nguy hiểm khục khục, Chẳng phải đây là vì phối hợp với Thiên Ngân Tinh hay sao Đến lúc đó cho người một ngọn núi Kỳ hạn sử dụng 30 năm Tu Ma đại đế ho một tiếng giải thích Hoàng Thiên chưa chắc sẽ mời ta. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói: Không, bọn ta là muốn cho Hoàng Thiên đủ lòng tin. Hóa Diễm đại đế lên tiếng, chỉ có đầy đủ lòng tin thì hắn mới có thể ra tay với nhân tộc cao đẳng mà không chút kiêng dè, bởi vì bọn ta đã vô địch thiên hạ rồi. Cứ như vậy, bọn ta sẽ để cho Đoạn Dương cùng với Mật Mục Vân Sơn chạy đi một lần nữa. Bọn họ sẽ truyền tin là người của Hoang cổ tộc ra tay với họ, thế lực sau lưng bọn họ nhất định sẽ vật lộn với Hoang cổ tộc. Thiền ngân tình có thể tạm thời giải nguy. Thiêu trò của các ngươi bây giờ cũng sâu đến vậy rồi sao? Yên Tuyết Hàn kinh ngạc. Là chàng chủ dậy và Diễm Đại Đế mặt không cảm xúc nói, mưu mẹo của chúng ta đều là nhờ các ngươi lừa mà có được. Bản đế đi đạo chàng trước đây, Yên Tuyết Hàn để lại một câu liền ngự không rời đi. Để cảm ngộ đột phá của ngươi ở lại, Thu Ma Đại Đế liền vội vàng nói, Yên Tuyết Hàn hơi dừng lại một chút điểm ra một chỉ, một vẹt thần quang chui tâm Vì tâm của thú mà đại đế Ngươi chuyển giao cho bọn họ Chỉ có ta mới có thể dùng Dứt lời còn cẩn thận liếc nhìn hỏa diễm đại đế Hỏa diễm đại đế ngớ ra Cho đến bây giờ mà ta còn chưa phải người của các ngươi sao Nào là minh hữu Nào là gặp nạn tương trợ Các người, các người đều đang gạt ta Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh Thiên Ngân Tinh lại xuất hiện thêm một nhóm nhân thủ Có tới hai vị đại đế đỉnh phong Ba vị đại đế hậu kỳ Thực lực này hoàn toàn có thể đứng vững gót chân ở trước một thiên ngân tinh thời toàn thịnh. Sự việc xảy ra trong dự liệu hoang cổ tộc ra tay với cao đẳng nhân tộc, đây là chuyện do hoàng huyết xúi dục hắn cần giết đủ số lượng nhân tộc cao đẳng mới có thể lấy được, sách đại đế còn có tài nguyên của nhân tộc cao đẳng nữa. Quan trọng nhất là đoạn dương đã sắp trở thành tâm bệnh quán. Đoạn dương thăng cấp không hề chậm, nên như đoạn dương nhận được sự quan trọng của cao đẳng nhân tộc, thậm chí là còn có thể vượt qua hắn nữa kì cân đoán số mệnh giữa võ thần và kiếm thần nhất định phải có một cái kết thúc hoàng huyết đương nhiên sẽ không muốn bản thân mình chết hoặc là lúc độ kiếp bị đánh lén cho nên hắn muốn giết đoạn đường trước cuộc chiến bạo phát nhân tộc cao đẳng tan vỡ toàn diện hoàng thiên các ngươi đừng tưởng rằng là mình đã thắng các ngươi đã làm ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ánh mắt của mục vân sơn lạnh lẽo bọn ta mà chết nhân tộc cao đẳng tuyệt đối không buông tha cho hoàng cổ tộc các ngươi sai là người của thiên ngân tinh giết các ngươi Trên mặt hoang thiên mang theo nụ cười lạnh lùng. Các người đều trên hết. Thì ai mà biết được là bọn ta có giết hay không? Đáng ghét. Đoạn dường tức gận rít gào Hoàng huyết. Nếu không phải là tại tài nguyên ta không bằng ngươi. Há có thể để cho người diễu võ dương oai. <cười> Hoàng huyết biểu môi xem thường. Nghe nói nhân tộc cao đẳng xảo quyệt nham hiểm. Theo bản thiếu chủ thì cũng chỉ vậy mà thôi. Cả ngu thực sự chính là các ngươi. Các ngươi xảo quyệt nham hiểm kiêu ngạo con không phải bị ta đùa dẫn như con chó hay sao? nên là ngươi có một người cha tốt coi trọng ngươi bồi dưỡng ngươi đoạn dương không phục nếu như mục vân sơn ủng hộ ta thì ta đã thành đế tử lâu giết người như con giun con dế chuyện này rốt cuộc là như thế nào? mục vân sơn có chút nghĩ không thông tại sao các người lại xem trọng tài nguyên đến vậy có tài nguyên là có thể thăng cấp được sao? đây là ai cho sự tự tin đó có tài nguyên có thể thăng cấp tới đại đế hay sao chứ? hoàng huyết người có dám nói không? đoạn dương cười gằn để ta tới nói vậy truyền thừa của thần ngươi được truyền thừa của võ thần ta được kiếm được truyền thừa của kiếm thần ta có luyện đàn sư đế phẩm trợ giúp có thể luyện chế ra đan dược hoàn mỹ không có chút tác dụng phụ nào kể cả là đột phá cảnh giới cũng không có tác dụng phụ cái gì mục vân sơn tấn động sao người không nói sớm ta nói nhưng mà liệu ngươi có tin không ta đột phá nhanh như vậy cũng chả thấy người tin tưởng ta đoạn dường hử lạnh một tiếng cười khẩy mục vân sơn Đều tại ngươi, nếu như ngươi không bảo thủ giữ lại chút tài nguyên đó Thì chúng ta há phải đối mặt với cảnh tượng này Còn có một chuyện mà đoạn dương chưa nói Nếu như lúc trước ta nói các ngươi cướp đoạt truyền thừa Thì ta biết đi tìm ai mà tố giác đây Nhưng bây giờ thì khác rồi Đại quân hoang cổ tộc đã áp sát biên giới nghiền ép toàn diện, đã giết tới tận sao huyệt rồi Còn có một chuyện người chưa nói Hoàng huyết lạnh giọng nói Chính là giết hết nhân tộc cao đẳng các ngươi Bằng không lời nguyện sẽ phát tác, tu vi của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Đoạn dương, từ thời khắc đạt được truyền thừa thì chúng ta đã ở vào thế không chết không thôi. Đúng vậy, không chết không thôi. Đoạn dương nắm chặt trường kiếm, nhìn tộc nhân đang không ngừng chết thảm, trái tim lạnh lùng sắt đá. Người đã giết nhiều người của bọn ta như vậy, đã có thể lấy được truyền thừa đại đế rồi chứ? Đúng vậy, không bao lâu nữa ta có thể thành đế, mà ngươi chắc chắn sẽ trở thành đá kê chân của ta. Hoang huyết cười ngạo nghễ liếc nhìn đoạn dương bằng nửa con mắt. Cạnh tranh đại thế nhưng thiên hạ chỉ có một người có thể đe ép cùng thời đi tới con đường thành thần, thành tựu thần linh mà kẻ thành thần cuối cùng sẽ là ta. Trời cao chiếu cố ánh mắt của đoạn dương lạnh lùng nếu đã không thể chạy trốn cho dù ta có chết cũng phải chém dung một miếng thịt của ngươi giết từng tiếng gào thét tuy rằng nhân tộc cao đẳng tản mát ra nhưng lại không chùn bước điên cuồng chém giết với hoang cổ tộc hai tộc khai chiến trong hư không mấy đạo thân ảnh coi thường cuộc chiến ở dưới Chờ thời cơ thích hợp để ra tay Phía dưới nhân tộc cao đẳng liên tục bỏ mạng chớp mắt cũng chỉ còn sót lại một ít đại đế Còn có mục vân sơn và đoạn dương Còn những người khác thì đều đã chết Hoang cổ tộc cũng thường vong không nhỏ Đúng là các đại đế không có tổn hại gì Ba vì đại đế đỉnh phong liên thủ Mục vân sơn căn bản không chống đỡ được Nghiễm nhiên đã bị trọng thương Ra tay Tiền vũ đại đế lạnh lùng ra lệnh một tiếng Trong nháy mắt liền giáng lâm trực tiếp đối đầu với hoang thiên Người của thiên ngân tinh, hoàng thiên cả kinh Chốc lát cả giận nói thiên vũ, người đang làm cái gì Bọn ta diệt nhân tộc có đẳng, các người dám ngăn cản sao Mồi hở răng lạnh Bản đế há lại không hiểu Thiên vũ đại đế cười lạnh một tiếng trực tiếp bảo vệ Mục Vân Sơn Người đã muốn chết thì bản đế tắc thành cho người Để cho người hiểu thế nào gọi là vô địch đồng cấp Hoàng thiên cười ngạo ngễ hoang thiên ta, ở trong hàng đại đế đỉnh phong Chính là vô địch Bát hoang quyền Thiền vũ hoành lưu Thiên vũ đại đế thét dài một tiếng, một kiếm đi qua, một vệt lãnh quang vô tận lé lên, phụt. a một tiếng kêu thê lương thẳng thuyết chuyển tới, tất cả mọi người đều bối rối. Một cánh tay bay ra ngoài, hoàng thiện ngây dại. Đại đế của nhân tộc cao đẳng cũng ngây ngẩn cả người. Sao nói là vô địch cung cấp cơ mà? Một kiếm chém một cánh tay, đây là cung cấp vô địch hả? Người thổi phong cung cấp vô địch có phải có chút thái quá rồi hay không? Tốt xấu gì thì người cũng phải đánh trên hai chiêu trước. Mới một chiêu mà người đã bị chặt đứt một cánh tay, không cảm xấu hổ khi nói là mình vô địch đồng cấp sao? Phụ thân, Hoang Nguyết lúng túng mở miệng, đồng cấp vô địch với phụ thân ta. Người suy yếu đến vậy từ bao giờ? Có phải ngươi là kẻ giả mạo phụ thân ta không? Hai vị đại đế đỉnh phong khác cũng bối rối. Có phải là Hoang Thiên giả hay không đây? Từ lúc nào mà lại gà đến như vậy? Đây là vô địch cùng cấp mà ngươi nói à? Thiền vũ đại đế xem thường mở miệng, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Đây chính là chiến lực sau khi nạp tiền. trước đây đám người chân hư giới hay huyền giới kia đều không có ra tay nghiêm túc cho nên hắn vẫn chưa biết là nạp tiền nó lợi hại cỡ nào. Nhưng ngày hôm nay thì hắn đã biết rồi. Mình tiêu tốn hơn một vạn đi trên con đường của Yên Tuyết Hàn đã sớm có công pháp thần cấp để tham khảo. Đi theo hương hướng đã được vạch sẵn mới có thể xuất quan nhanh như vậy. Sức mạnh này không uổng công mình tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Ta thừa nhận là đã coi thường ngươi sắc mặt của hoàng thiên trắng bệch mang theo vẻ tàn nhẫn, mình không để thiên vũ đại đế trong mắt nhất thời bất cẩn, nhưng không thể ngờ rằng một kiếm của thiên vũ đại đế lại mạnh như thế. giết! hoàng thiên nổi giận gầm lên, một quyền chấn động hư không lần nữa xông thẳng vào thiên vũ đại đế, lần này là hắn dùng hết toàn lực, nhất định phải báo mỗi thủ chặt tay. thiên vũ kinh tinh thần nhất kiếm, thiên vũ đại đế quát trầm một tiếng, kiếm quang lại lóe lên hóa thành hàn quang vô tận, không khác gì một vì sao chói xẹt qua bầu trời. Từng đạo kiếm chúng chám chúng ra thịt Chuyển đến Hoàng thiền ngờ ngác nhìn thân thể mình Mẹ nó ta tưởng là ta đã nghiêm túc rồi chứ Một thanh trường kiếm duyên thủng thân thể hắn Thiên vũ đại đế phi thân trở ra Mang theo một vệt máu tươi Lần nữa chém một kiếm trợ giúp các đại đế khác Chống đối với đại đế đỉnh phong của đối phương Người Người đột phá rồi sao Hoàng thiền đột nhiên hiểu ra hoảng sợ nói Thiên vũ đại đế mặt không cảm xúc nhìn hắn Bây giờ người mới nhìn ra sao Không thể nào Ngươi còn kém hơn bọn ta Thiên Phú còn không bằng bọn ta Sao có thể đột phá trước bọn ta được Mục Vân Sơn cũng sợ ngây người, Việc ngươi đột phá thực sự quá bất ngờ Làm sao có thể hả Bởi vì ta có nhiều tiền hơn ngươi Thiên Vũ Đại Đế khinh thường nói Lão Tử chính là kẻ có tiền Đám các ngươi nhìn thì trông có vẻ giàu đó Nhưng so với ta thì chỉ nghèo rất mùng tơi Lời này là có ý gì Nhiều tiền hơn chúng ta thì sao Có tiền hay không liên quan đất gì ở đây Nghe được chữ tiền, Hoàng Thiên giật mình tỉnh lại Mình còn có một con át chủ bài Nhân vật bán thần, khủng bố kia Nghe đến đây, Hoàng Thiên cười lạnh cả cả người đột phá thì sao chứ Hôm nay sẽ diệt nhân tộc cao đẳng Rồi lại diệt thiên ngân tinh người luôn Oanh Theo tin tức truyền ra một luồng khí thế khủng bố Chấn động cả thiên địa Tất cả mọi người đây đột nhiên biến sắc Mục Vân Sơn, người mang theo đoạn giường đi mau Nhớ kỹ phần ân tỉnh này Lưu lại con đường sống cho thiên ngân tinh ta tiên vũ đại đế biến sắc mang theo vẻ hoàng sợ nói Bán, bán thần lão quái Mục Vân Sơn lúc này hoàng sợ hô lên Đúng vậy là cường giả bán thần Hoàng thiền ngạo nghĩa nói Chấn động hai ngày trước Bàn tộc trưởng có quen biết vị bán thần này Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát Đoạn dương trong lòng như cho nguội Trước đó có cường giả thiên ngân tình trợ giúp Để thấy được hy vọng Hiện tại thật vất vả chiếm thế thượng phong Còn mẹ nó ngươi lại chơi bẩn Gọi một vị bán thần tới sau Lẽ nào ông trời cũng muốn diệt ta? Sư tỷ, có cách nào để ta đào tẩu hay không?" Trong lòng Đoạn Dương ôm theo một tia hy vọng sau cùng, nhớ tới sư tỷ của mình. Kế sách trước mắt chỉ có sư tỷ ta ra tay, sắc mặt của Ngô Tuyết lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng. "Đoạn Dương trợn trắng mắt, tới lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn đùa dẫn được với ta? Không phải ngươi chỉ là một cây u hồn bị vây trong nhẫn thôi sao, ngươi ra tay bằng cách nào?" Sư tỷ ta đã sống qua nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích. Giao toàn bộ tài nguyên còn sót lại trên tay người cho ta. Ta muốn kích phát để khôi phục tàn hồn mà người bỏ chạy, người tuyết nói. Nhưng mà đối phương có bán thần, đại dương khổ sở nói. Đối diện chính là cường giả bán thần. Trên tay ta cũng chỉ còn dư lại vài cây linh dược đế phẩm, mấy cây hoàng phẩm mà thôi. Cho người mấy thứ này thì có ích lợi gì. Yên tâm đi, sư tỷ có lòng tin. Nhiều năm sống trong truyền thừa của kiếm thần, sư tỷ cưỡng ép khôi phục lại sức mạnh, vẫn có thể chống đỡ trong chốc lát. Nhưng sau đó thì sư tỷ sẽ ngủ say mấy ngày, con đường sau này phải dựa vào chính bản thân ngươi, Ngụy Tuyết than thở. Sư tỷ, vậy nhờ ngươi." Đoạn Dương cắn răng lấy ra tài nguyên để vào trong nhẫn, dù sao có cách thì vẫn còn hơn là đứng im chịu chết. "Đoạn Dương, chúng ta đi mau." Mục Vân Sơn vội vàng nói. "Ừ." Um. Quy thế kinh khủng bao phủ lên, Yên Tuyết Hàn hung hăng giáng lâm, đối đầu với Thiên Vũ Lại Đế vỗ ra một trường. áp lực mênh mông làm hư không nứt toác, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Đường tay một chút, thiên vũ đại đế vội vàng truyền âm. Người đánh ác như vậy, lỡ lỡ tay đánh chết ta thì sao? Yên tuyết hàn hơi dừng lại một chút, uy thế thu lại mấy phần. Bán thần như người, hẳn là vừa đột phá phải không? Thiên vũ đại đế nhanh chóng lui về phía sau, tuy rằng bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, cười lạnh. Mới lên bán thần, nếu muốn giết ta thì còn chưa đủ đâu. Thiên vũ đại đế, giờ khắc này cũng tiếp cận cảnh giới bán thần, tuy rằng không bằng bán thần, nhưng mà bán thần mới phong thì cũng không thể thắng hắn trong thời gian ngắn hoàng thiên trầm rộng mở miệng các người đuổi theo mục vân sơn đi nơi này cứ ra cho ta được vậy người cẩn thận một vị đại đế đỉnh phong gật gù đuổi theo một vị đại đế đỉnh phong khác đã bị đại đế đỉnh phong của thiên viêm tinh quấn lấy mục vân sơn giao đoạn dương ra đây tha cho các người khỏi chết đại đế đỉnh phong truy kích người bị thương nặng như mục vân sơn trong sốt lát liền bị đuổi kịp hoàng cổ tộc các người thực sự muốn trở thành kẻ địch với nhân tộc nhất đẳng ta sau. Sắc mặt của Mục Vân Sơn ảm đạm nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Không, bọn ta chỉ giết các ngươi. Các ngươi là bị thiên ngân tinh và phái thần học tiêu diệt đấy chứ. Vì đại đế đỉnh phong kia cởi lạnh, chịu chết đi. Một trưởng vỗ ra che phủ cả bầu trời. Đại đế đỉnh phong vào thời điểm toàn thịnh, toàn lực đánh giết Mục Vân Sơn trọng thương và một đoạn dương yếu nhất. Ta chết chắc rồi, đoạn dương mặt sám như cho, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng oanh đột nhiên bốn phía chuyển tới mấy việc sám có ba chiếc cờ giáp một chiếc chiến hạm tinh không hai tên thợ săn tinh không phá không bay đến vây công đại đế đỉnh phong kia phái thần học dám nhúng tay vào sau đại đế đỉnh phòng tức giận ngươi muốn vu oan giá hỏa cho bọn ta tại sao bọn ta không dám tới chứ belot đứng trên chiến hạm cười lạnh tiền ngân tình náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu phần bọn ta đoạn dương trợn chắn mắt ra mẹ ơi con tim ta chịu không nổi rồi các ngươi có thể tới luôn một lượt có được không một hồi thì xuất hiện thiền vũ đại đế một hồi lại một vị bán thần tới bây giờ lại lói ra phái thần học các người cảm thấy là ta chưa chịu đủ kích thích xong ở chỉ bằng đống đồng nát rất vụn của các người cũng dám chống lại bọn ta vị đại đế đỉnh phong kia nở nụ cười xem thường quy tắc đại đế như gợn sóng chấn động tứ phương trực tiếp bao phủ hai tên thợ săn tinh không và ba chiếc cờ giáp giết bể lốt hạ lệnh chiến phạm liền chấn động nòng pháo và tháp pháo đồng thời lóe lên tia sáng một đám rắc rưởi Lúc trước thà cho các người sống sót, thực sự cho rằng bọn ta không làm gì được các người sau. Vì đại đế đỉnh phong này lạnh lùng nói, đánh ra quyền trưởng, thiên địa nứt toạc ra, uy thế kinh khủng bao trùm, thợ săn tinh không bay ngược ra ngoài, khó có thể chống lại. Đại đế đỉnh phong, cho dù những người này là cơ giáp hay là thợ săn tinh không, thậm chí là tiến hạm, đều chỉ có thể chống đỡ đại đế, chứ đừng nói là đại đế đỉnh phong. Đoạn dương thiếu ra, lần này là một vân sơn ta có lỗi với người cầm lấy khối ngọc lệnh này, cao tầng sẽ không trách tội ngươi. con đường sau này chính người tự đi đi. mục vân sơn bị trọng thương về mặt âm trầm âm mầm bạo phát, muốn xông thẳng đến vị đại đế đỉnh phong kia. mục vân sơn đoạn dương trầm rộng hét lớn một tiếng vừa tung người ngự không mà đi. ta không thể chết được, ta còn muốn thành thần, chờ ta trở lại nhân tộc cao đẳng được bồi dưỡng nhất định có thể quật khởi trở lại. mục vân sơn thét dài một tiếng không để ý tới thương thế, cưỡng nghép thôi động tu vi nghênh chiến đại đế đỉnh phong. Thiên ngân tinh thảm bại, nhân tộc có đẳng bị diệt sạch. Mục Vân Sơn biết kể cả mình trở lại cũng rất khó có thể sống tiếp, thay vào đó thì không bằng chiến một trận, thà là mang tiếng hy sinh vì gia tộc thì thân nhân của mình có thể được lo liệu chu đáo. Chỉ hận bản thân vì sao không có lựa chọn ủng hộ Đoạn Dương, cũng hận Đoạn Dương tự sao lại lựa chọn làm cho chủng tộc lục độc. Trong mỏng của Mục Vân Sơn gào thét nhưng biết thời khắc này đã không thể cứu vãn. Cái thần học tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng bọn họ chỉ là chủng tộc lưu lạc thôi. Một khi cái giá lớn hơn lợi ích, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi. Lần này hoang bỏ tộc thực sự quá đáng phá vỡ sự cân bằng. Phái thần học không thể không đứng ra trợ giúp Mạc Vân Sơn. Người bị trọng thương cưỡng ép kích phát tu vi sẽ chỉ càng khiến người chết nhanh hơn. Vì đại đế đỉnh phòng kia khẽ ngâm một tiếng tu vi bạo phát quấy động phong vân, bất kể là cơ giác hay thợ săn tinh không đều không thể lại gần. Vậy sao? Nếu thêm bản đế thì sao? Mục vân Sơn còn chưa lên tiếng bên trong chiến hạng bước ra một đạo thân ảnh một luồng đế uy không kém gì đại đế Đỉnh phong Ngươi là thân sắc của đại đế Đỉnh phong này cứng lại hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ trên người trước mắt một trong lão tổ của thần học thần võ đại đế người đến ngạo nghễ mở miệng đánh ra một trường các loại võ học tinh diệu đều được triển khai hư không sụp đổ toàn bộ thiên ngân tinh đều đang chấn động trận đại chiến này thực sự quá đáng sợ hầu như cả nửa thế giới đều đang sụp đổ Đà Phá Thần Học giúp đỡ, Mục Vân Sơn vô cùng cảm kích, khắc ghi đại ân, cáo tử. Mục Vân Sơn lại đánh ra một trường hét lớn một tiếng rồi lập tức chuẩn đi. Phá Thần Học ngỡ ra, mẹ nó, sao ta lại tới đây cứu các người chứ? Trong lòng thần võ đại đế rất bất ức nhưng hiện tại đang đánh nhau, căn bản không thể phân thân. Yên Tuyết Hàn, phái Thần Học ủng hộ nhân tộc cao đẳng, đoạn dường đã trốn, Phá Thần Học phái ra một vị thần võ đại đế gì đó, về phần Mục Vân Sơn cũng đã chạy Linh kiếm đế ẩn núp thân hình truyền tin ra Linh kiếm đế vừa xuất quan không lâu tu vi toàn thân đã bước vào hàng ngũ đại đế đỉnh phong hơn nữa còn là dạng nạp tiền thăng cấp mạnh hơn những đại đế đỉnh phong bình thường nhiều Thần võ đại đế á. Yên Tuyết Hàn ngây ngẩn cả người nàng ta nghĩ tới thần võ kinh đây có tính là làm nhục thần ma đạo tràng hay không có tin của thú ma đại đế Yên Tuyết Hàn không nương tay nữa đánh ra một trường thiên vũ đại đế bị đánh bay ra ngoài vỗ xuống một trường trực tiếp đè chết một vị đại đế của nhân tộc cao đẳng, đại sát tứ phương. Sao người không thông báo cho ta? thiên vũ đại đế chuyển âm nói, ngữ khí cực bất mãn. Ta nói là giả vờ đánh nhau cơ mà, sao lại đánh ta đau vậy? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em sau. Bye bye mọi người.